Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh Tín nói như định đóng cột làm cho tôi cũng phải buồn ruột cả chân tay Nhưng không thể đứng đó chờ mắt ếch nhìn bà con bị hại Vì thế mà hai chúng tôi quyết tâm tìm bằng được nơi ở của con hổ giữ Quyết liện cho bằng được cái mối họa này Hai chúng tôi thức gần trắng đêm để kiểm tra địa hình thể hiện trên bản đồ Đánh dấu lại các khu vực, các điểm tòa độ mà theo kinh nghiệm thợ săn của anh Tín Cho rằng đó có thể là nơi hồ giữ đàn chú ngủ Trời mờ sáng hai chúng tôi mới chia nhau đi ngủ Nhưng khi tỉnh dậy một chuyện kỳ dị đã xảy ra Tôi là người có đồng hồ sinh học hoạt động khá nhuận nguyễn Cho nên cứ đúng 7 giờ tôi sẽ dậy Cánh cửa trụ sở vừa mở ra thì tôi giật mình kinh ngạc Khi ngoài đường chi chít những sợi dây vải đỏ răng mắt khắp nơi Nhằn nhịt như là những tấm mạng nhện khổng lồ Tôi mặc trên người mỗi một chiếc quần đùi và áo cộng tay, mà kệ cho trời còn sớm lạnh bút, chạy hộp tốc xuống con đường nhỏ ở giữa làng. Những căn nhà trước mặt của tôi chẳng biết lúc nào đã đổi sang màu sơn đỏ trói cực kỳ nhất mắt. Nhìn từ xa và tiến lại gần tò mò chạm tay vào, lớp sơn vẫn còn ướt chưa kịp khô. Rõ ràng mới được người dân trong làng sơn ngay đêm qua. Mùi sơn khắp nơi nồng nạc trong không khí đã quánh đến khó tả. Những cánh cửa chất đầy đủ màu sắc, bỗng dưng chỉ sau một đêm đổ hẳn thành màu đỏ máu, như thể người ta đổ tít lửa lên lớp gỗ. Không gian của cả ngôi làng trở nên cực kỳ quỷ dị, khắp nơi tấm vải đỏ răng mắc như những sợi tơ nhện, nhốm máu người. Không cánh tà quái đến rợn người vì sự im lặng bất tuyệt bao trùm lên cảnh vật. Dường như là cả ngôi làng nọ hôm nay đã chìm vào một bầu tử khí để cho ma quái cái thần uy của con mãnh hổ ăn thịt người bủa vây nốt tròn. Tôi đang định quay trở trong chủ sở gọi anh Tín dậy để xem những sự thay đổi rung rợn của vùng đất vốn dĩ rất bình yên này. Thế lại nghe từ phía xa xa có tiếng chân dầm dập bước tới. Rồi một lúc sau thì trước mắt của tôi hiện ra một đoàn người đông đúc. Hầu hết là thanh niên trai tráng nhưng cũng có mặt của người đàn ông lớn tuổi. Có điều trên tay của họ là năm năm giáo mác, dao rừng và súng nhỏ. Đám người mặt mũi ai nấy đặng đặng sát khí, nhưng có vẻ như họ đang trên đường trở về nhà, chứ không phải là chuẩn bị đi săn. Mà tôi ở đây đã lâu chưa thấy một đoàn săn nào lại đông đảo đến thế. Thấy tôi đứng chắn ở giữa đường thì một trong đám người lên tiếng hỏi: "Cán bộ dậy sớm vậy ăn mặc thế này không lạnh sao?" Tôi liền lên tiếng chào hỏi lại: Các chú các anh đi đâu vậy, sao ai cũng cầm lâm vũ khí vậy? Chúng tôi là đội tuần canh, vừa mới được lập ra chiều hôm qua, con hổ kia giữ quá bắt buộc chúng tôi phải cắt cử người đi trực gác ở các con đường của làng. Nhưng mà sao nhà nào cũng sân cửa đỏ như vậy? Đám người tình ngừng nhìn nhau dáng vẻ tỏ ra sự khó nói trước một người đến từ nơi khác, có vẻ như là họ cũng không biết giải thích thế nào cho tôi hiểu được vấn đề. Một lúc sau có tiếng ai đấy vọng lên từ đằng xa. Sơn gờ đỏ để ngăn con hổ đi cắn bộ. Người đó đã đắm người vọng lên phía trước, chẳng cần phải nhìn lâu thì cũng nhận ra đó chính là ông già trưởng làng. Cụ Mãu năm nay đã ngoài 70, tuy không phải là người già nhất làng đậm khum, nhưng lại là người đức cao vọng trọng, được bà con trong bản bầu lên làm trưởng làng. Cố Mão từng là thợ săn lão luyện, biết mọi lối đi trong khu vực này và cả những đoạn đường suối ít người qua lại. Tất cả thanh niên trai tráng ở nơi đây muốn dựng vào rừng làm thợ săn đều phải tay qua cổ cụ Tô Luyện. Ông cụ chẳng khác nào như là một cuốn từ điển sống về sinh vật và các đường lối ở trong rừng. Cố Mão phất tay ra hiệu cho đám người kia đi về phía trước, rồi lôi tôi vào trong trụ sở để nói chuyện trực tiếp giảng cho tư nghe những sự việc diễn ra ở vùng đất này. Hóa ra làng nậm khung này từng có một lần gặp một thảm kịch tương tự như thế. Khi ấy có một người thầy tá đi qua, bày cho họ một cách để mà tránh khỏi cái tai họa của chú sơn lâm. Những ngôi nhà trong làng sẽ sơn thành cửa màu đỏ, lại răng mắc những sợi chỉ đỏ ở khắp nơi để đánh lừa những con hổ dữ. Người ta nói rằng Cánh cửa đỏ sẽ khiến cho hổ không biết được trong nhà có người sinh sống, còn những sợi chỉ đỏ thì trang trí khắp nơi là một dấu hiệu để đe dọa con hổ dữ. Khi nhìn những mảnh vải đỏ dựng răng mắc khắp nơi, thì con hổ sẽ tưởng rằng nó bị vây bởi thiên la địa võng, cho nên sẽ trở lui, tìm cách trốn về. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net